Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẹ đem vợ giao cho con Các con cứ từ từ nói chuyện Mẹ à, con, con cảm ơn mẹ Con yêu mẹ Sau khi mẹ anh rời đi Khương Trạch Luân lập tức ôm lấy bà xã Về mặt đã phục hồi phong thái tự tin trước đây Bà xã à Có cảm thấy ông xã của em rất là lợi hại hay không hả ha? Mẹ thật sự đã đến đưa em về nhà Có đúng hay không Đây là có chuyện gì xảy ra chứ Còn nữa, anh đâm xe có nặng lắm hay không Tuy rằng vừa nãy mẹ chồng nói là không có việc gì, nhưng cô vẫn có một chút lo lắng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tình trạng đi thẳm của chiếc xe kia. Anh không sao cả. Khương Trạch Luân xoay một phòng tại chỗ để cho cô yên tâm. Kỳ thật, anh chỉ diễn một đoạn kịch ngắn để cho mẹ xem, khiến cho mẹ đi đón em trở về. Anh mang chuyện anh cùng với trình quản gia và A Khanh kết hợp lại đóng kịch nói với bà xã Về phần vì sao phải dựa lên màn kịch này. Bà Duy dùng lời nói quá chậm lại phiền tái, bởi vì muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, khiến mẹ đến đưa bà giã lưu lạc ở bên ngoài nhiều ngày của anh trở về. Bởi vậy anh quyết định trực tiếp dựng lên một màn kịch. Khi anh đem kế hoạch này nói với trình toàn gia, không ai lại được ông ủng hộ, mà ngay cả A Khanh nói cũng muốn góp một vai. Bởi vậy ba người bọn họ liền trải qua quá trình luyện tập sâu lược. Xem ra kỹ xảo diễn xuất của bọn họ cũng là không tồi, bởi vậy kết quả chính là điều bọn họ muốn. Đóng kịch thì đóng kịch, vì sao còn phải đâm xe chứ? Thật sự là rất nguy hiểm mà. Nhận ra bà xã rất lo lắng, anh hôn lên đôi máu của cô. Em yên tâm đi, nếu là đóng kịch, anh sẽ không làm cho bản thân của mình bị thương. Sau này không được phép làm ra những loại chuyện này nữa, không được lừa gạt mẹ nữa. Tuy rằng mọi thứ đều như anh dự đoán, cuối cùng mẹ Đích thân đưa cô về nhà. Nhưng lừa gạt người lớn như vậy thật sự rất là không tốt. Kỹ xã diễn giất vụ về của ông xã. Cô vừa nhìn thấy liền cảm thấy rất là giả tạo. Nhưng mẹ lại xem cho đến hết cảnh. Chẳng những không có lật tời lời nói dối của con trai, cuối cùng con đến đưa cô về nhà. Cô đoán mẹ nhất định sẽ rất yêu thương Trạch Luân. Bởi vậy cô hy vọng ông xã sau này đừng có bất cứ chuyện gì lừa gạt bà nữa. Đương nhiên là không có lần tới, bởi vì bà xã em đã trở lại rồi. Cường Trạch Luân ôm lấy cô, vẫn không quen ca ngợi kỹ xảo dễ xuất của chính mình một chút. anh nghĩ... Mẹ có lẽ cũng đã bị mặn góc lóc sau cùng của anh làm cho cảm động, cho nên mới có thể đưa em về nhà. Anh hẳn là nên ghi lại cảnh đó. Càn bản là không cần phải ghi lại. Câu nói em đã trở lại của anh khi nãy khiến cho cô suýt chút nữa bật cười. Nếu xem đến những đoạn diễn xuất khác, có lẽ cô là vừa cười vừa xem đi. Nhưng ông xã lao tâm cổ tứ như vậy, ngay cả trình quản gia cùng với A Khanh cũng tham gia, khiến cho cô thật sự rất là cảm động. Bà xã già... Em đứng xuất như vậy, đứng lâu sẽ mệt chết đi được Mau mau lại đây ngồi xuống đi Anh thuận tay kéo bà dã nguồn lên giường Hành động của anh khiến cho phòng nghiên nghiên ngờ vực Ông xã không phải đã biết cô có thai rồi chứ Ông xã à, không phải là anh đã biết em Cường trạch luôn cười đến rất vui vẻ nói Ừ, anh biết, anh rất lầm ba ba Nhưng em yên tâm anh không nói với mẹ Tránh cho em cảm thấy mẹ là bởi vì đứa bé nên mới đến đưa em về Còn em nữa, lại cũng không nói cho anh biết Nếu như không phải đêm đó... Đêm đó ư... Phòng nghiên nghiên sừng sốt... gương mặt nhanh chóng đỏ ưng... Anh biết được từ đêm hôm đó sao? Đúng vậy... Anh nở ra một nụ cười mơ ám... Ngực của em anh cũng đã mò mẫm suốt mấy năm... Quen thuộc đến không thể nào thành thạo hơn nữa... Làm sao lại đột nhiên có thể nầy nở hơn chứ... Hơn nữa em lại luôn luôn cẩn thận... Cho nên anh đoán hẳn rằng em đã có thai... Không nghĩ tới... Ông xã chỉ chạm vào đã biết chuyện cô có thai... Điều này khiến cho cô cảm thấy thật là mất mặt Chẳng trách đêm đó Về sau anh lại trở nên rất là ôn nhu Thì ra là anh Nhưng cô lại cảm thấy có một chút rất có lỗi Với bà bà của con mình Bởi vì anh yêu cô như vậy Mà cô lại tưởng muốn mang con rời đi Ông xã à, Thật là xin lỗi Em không phải là không muốn nói với anh Mà là... Không sao cả Em không nói cũng tốt Bởi vì cảm giác sao anh tự giác ra Lại càng tuyệt vời hơn cả Em còn biết lúc đó anh đã vui sớm kinh ngạc biết bao nhiêu đâu. Đêm đó sau khi bà xã ngủ, trước khi rời đi, anh thử xem cái túi sách của cô. Phát hiện bên trong có một phiếu biên nhận của khoa phụ sản. Anh lại càng xác định rằng cô đã có thai. Anh nên thử, thử xem đã lớn hơn chưa nhé. Anh lại còn giờ sao? Không phải đã biết em có thai rồi sao? Cô dùng hai tay che ngực. Khôn Trạch Luân nhấn mày cười rất là vui vẻ. Anh sờ vào bụng của bà xã. Bà xã à? Anh là muốn sợ vào bụng của em. Em nghĩ rằng anh muốn sợ vào đâu hả? Vào nghiêng nghiêng xấu hổ lúng túng đến mức nói không nên lời. Cô càng lúc càng khẳng định mình đã bị anh lây nhiễm căn bệnh ham muốn rồi. Nhưng mà quên đi, cô không thể nghĩ đến nữa. Một mình cô bị nhiễm. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.